Trạch Thiên Kiếp Mêu Nị Quyển 7 chương 35 sau đó Ca Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rét -E huy đạo kiếm quang thứ nhất trắng trong thuần khiết Từ trong rừng cây phía Tây Nam Thiên Thư lăng bay tới Tây phải thương hành chu đang buông tại bên người khẽ nhút nhất Hắn chuẩn bị cầm chui kiếm Vương phá phản ứng cũng không nhanh hơn Nhưng lại trực tiếp hơn Hắn cầm chui đao Lúc này tình cảnh của thương hành chú cũng giống vương phá Nếu như động Sẽ đồng thời phải đối mặt với vương phá cùng kiếm quan Mới vừa rồi là hắn để cho vương phá không thể động Lúc này là vương phá làm cho hắn không thể động Kiếm quan càng ngày càng nhiều Càng ngày càng dày đặc Từ các nơi trong thiên thư lăng phá không mà lên Kiếm quang phá không mà lên Bị ánh sáng hòa tan Nhưng kiếm ý nhưng trở nên càng thêm rõ ràng Tạo thành vô số đường nét như ẩn như hiện Đang thành một tấm lưới rất chặt chẽ Thánh quang tiễn như mưa to rơi xuống toàn bộ đâm vào lưới kiếm Tiếng cắt chói tai cùng tiếng ma sát dày đặc vang lên tên nọ chết mắt đã gãy liều So với số lượng mỗi tên, thiên thư lăng sinh ra kiếm quang số lượng ít hơn rất nhiều Nhưng kiếm quang cũng đều mang theo thánh quang Hơn nữa so với thánh quang trên tên nọ tinh thuần, nồng hậu hơn vô số lần Theo mũi tên gãy lìa, ánh sáng nhũ bạch không ngừng lan tỏa, đem thiên thư lăng nam lộc chiếu rọi vô cùng rõ ràng. Mấy trăm đạo kiếm quang dần dần tan biến, một lần nữa trở lại mặt đất. Trong bầu trời tên nọ cũng bị cắt thành mảnh nhỏ, như tơ liệu chậm rãi bay xuống, bị gió cúng khắp nơi. Bị gió phát động còn có quần áo màu trắng. Mấy trăm đệ tử nam khê trai ở trong rừng cây, ở cạnh con đường bằng đá, ở bên kênh cạnh, hiện ra thân ảnh Giống như sơn giả trong thiên thư lăng bỗng nhiên có mấy trăm đá hoa trắng nở rộ Nam khê trai đệ tử vẫn luôn ở trong thiên thư lăng Các nàng không biết thông qua phương pháp gì Giấu diêm được sự giám thị của triều đình Thậm chí cũng không bị giáo sĩ Ly Cung phát hiện Dĩ nhiên, ở trước mắt Thương Hành Chua coi như là dãy núi này cũng không cách nào che kín kiếm ý của các nàng Nhưng vương phá dùm đao đạo của hắn thành công che kín tầm mắt của Thương Hành Chua Nhìn hình ảnh xinh đẹp thậm chí tráng quan này Thương Hành chu nhớ lại một câu nói cho nên nhìn vương phá một cái Mấy trăm năm sau Nhân tộc lại đến thời đại giả hoa đua nở Mở màn cho thời đại này Chính là sự xuất hiện của vương phá Phía nam thiên thư lăng Váy trắng bồng bền Kiếm trận đã thành Thương hành chu bị vây trong trận Nam khê trai đệ tử Cũng xuất hiện ở nơi này Không nghi ngờ chút nào Đây là nam khê trai Kiếm trận mạnh nhất ngàn năm qua Năm đó chu độc phu xông lên thánh nữ phong gặp phải kiếm trận cũng không hơn được cái này Thương hành chú ở trên thần đạo không xâm nhập kiếm trận Hơn nữa trận pháp tất nhiên còn có sinh môn Theo đạo lý mà nói lúc này hắn nên dùng tốc độ nhanh nhất rời đi Nhưng hắn không làm vậy Bởi vì hắn biết Nếu đối phương hao tổn tâm cơ tìm cách bày ra cục diện như thế Chắc chắn sẽ không lưu lại bất kỳ chỗ sơ hở nào Từ hữu Dung xuất hiện trên thần đạo So với vị trí của Thương Hành Chu cao hơn một chút Nàng mặc đồ lễ màu trắng, ánh mắt yên tĩnh Dung nhan xinh đẹp Thương Hành Chu muốn phá Nam Khê Trai kiếm trận Nơi này chính là con đường duy nhất Vừa rồi là vương phá chuẩn bị xong thần đạo Thương Hành Chu ngăn cản Lúc này lại là Thương Hành Chu phải thông thần đạo. Xu Thế công thủ bỗng nhiên đảo ngược. Từ cục diện hiện tại đánh giá Thương Hành Chu là dùng ức địch nhiều. Nhưng hắn không nói gì. Từ Hưởng Dung cũng không nói gì. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng. Tự như Xu Thế công thủ có thể phát sinh nghiệp chuyện bất cứ lúc nào. Nhiều ức cũng giống như thế. Chuyện này không có bất cứ quan hệ nào với đắc đạo hay thất đạo, chẳng qua là mấy chữ lạnh như băng mà không thú vị. Phía ngoài Thiên Thư Lăng bụi mù tung bay, quốc giáo kỵ binh cùng Vũ Lâm quân rằng co. Hai chi huyền giáp trọng kỵ chiến lực kinh khủng đang chạy tới. Đã có rất nhiều cao thủ đến từ quân đội Triều Đình cùng với các bộ tìm nhập vào Thiên Thư Lăng. Thỉnh thoảng có bầy chim bị hù dọ, mang theo tiếng kêu to hoảng sợ hướng nơi xa bay đi. Mà nơi không thấy bầy chim kinh hoảng, nghe không được động tĩnh thật ra lại càng thêm nguy hiểm. Thiên cơ các thiết khách cùng trường xung quanh đạo nhân áo xanh có thể đang ở trong phiến rừng cây đó. Phi liễn vốn chế tạo rất khó khăn. Hơn nữa cực kỳ cao quý. Tốc độ cũng chậm. Cho nên từ trước đến giờ đều bị coi là những thứ hữu danh vô thực. Toàn bộ đại lục chỉ có kinh đô cùng tuyết lão thành sở hữu. Ở trong suy nghĩ của rất nhiều người. Hoàn toàn là nhân tộc cùng ma tộc muốn biểu hiện năng lực của mình. Rất giống đồ trang sức. Hôm nay tương vương lại lựa chọn ngồi phi liễn để tới thiên thư lăng. Dĩ nhiên không phải vì hắn lo lắng đường phố Kinh Đô đã bị quân đội làm tắt ngãn, cũng không phải vì hắn đang vội. Hắn không có tọa kỵ như hỏa vân lân, nhưng hoàn toàn có thể chính mình bay qua. Hắn lựa chọn phi liễn cũng bởi vì phi liễn rất chậm. Hắn ngồi bên trong liễn, hai tay vịnh thịt mỡ trên bụng tràn ra khỏi đai lưng càng không ngừng than thở. Phi liễn A, thời gian A, tại sao ngươi không thể chậm một chút chứ? Vương gia trần gia từ trước đến giờ không phải là giá áo túi cơm. Thuộc cởi ngược thật tốt. Rất nhiều vương gia đã mang theo gia đình nhà mình đi tới Thiên Thư Lăng. Bọn họ phát hiện trần lưu vương không trình diện. Cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngắm tòa phi liễn trong bầu trời không nhịn được nhíu nhíu mày. Trung Sơn Vương đã tới từ sớm, đứng ở bờ sông xa hơn một chút chút, nhìn Thiên Thư Lăng, ánh mắt lạnh lùng, không biết suy nghĩ cái gì. Một cháp gia lão thái quân cùng Ngô gia gia chủ cũng đến. Chỉ bất quá đám bọn hắn ở phía nam, hơn nữa cũng cùng Trung Sơn Vương giống nhau đứng ở bờ sông. Mặc dù bọn họ hiểu rõ rất nhiều bí ẩn Vẫn không cách nào thấy rõ ràng cục diện hôm nay Trong vô thức muốn cách xa hơn chút ít Trừ người tham gia đại triên thiết Tất cả cao thủ phía nam còn lại cũng tới thiên thư lăng Ba nam tử cao gầy đứng tại phía trước Một thân áo vải cả người kiếm ý Bọn họ đến từ Ly Sơn Chính là trưởng lão kiếm đường Giỏi chuyện sát phạt nhất Đông tương thần tướng đứng trước quân trận Nhìn ba tên trưởng lão Ly Sơn kiếm đường sắc mặt có chút ôm trầm Hắn cùng với ba vị trưởng lão Ly Sơn kiếm đường Ở cánh đồng tuyết phương Bắc từng hợp tác Biết đối phương lợi hại ra sao Tự nhiên coi trọng Sau khi đại quân tập trung toàn bộ trận sư Ra sức đánh lén ba người này Nghe được câu này, hiếu lăng thần tướng trầm mặt chút lát, nói vậy phải chết bao nhiêu trận sư. Đông tương thần tướng lớn tiếng nói đáng giá nếu không chúng ta đều sẽ chết dưới kiếm của ba người này. Thương hành chung lẳng lặng nhìn từ hữu dung, không tức giận vì rơi vào trong cuộc, cũng không khẩn trương. Bất kỳ tâm tình mặt trái nào đều không có. Ngược lại cảm thấy hết thảy rất thú vị Hắn cùng nàng hợp tác trong Bạch đế thành Lúc ấy hắn cũng rất thưởng thức thiên phú trí tụi cùng với quyết đoán của đối phương Đứng ở lập trường trưởng bối Hắn thậm chí cảm thấy Trần Trường Sinh không xứng với nàng Mặc dù Trần Trường Sinh là đồ đệ của hắn Hôm nay hắn càng thêm thưởng thức nàng chút ít cao thủ thế gia Tôn phái ngoài thiên thư lăng, bao gồm vương phá, đều là con cờ của nàng. Hơn nữa cam tâm làm con cờ của nàng. Đây không phải là chuyện giỏi bình thường. Nàng tạo thế ép mình hồi kinh, đem cục diện phổ biến đến đây. Như ngựa đạt văn tuyết, tuyết tấu rõ ràng chí cực, cả bố cục vô cùng xinh đẹp. Vấn đề là kế tiếp nàng chuẩn bị làm gì? Mấy chục năm trước, tiên đế bệnh nặng, thiên hải đội ý không chịu trả lại ngôi vị hoàng đế. Từ sau hương đó, mỗi lần gặp đại sự, ta sẽ hỏi mình một câu sau đó thì sao? Nhìn thẳng đạo tâm mà đặt câu hỏi, mới có thể nhận được đáp án chân thật, biết mình rốt cuộc là muốn cái gì? Nếu như ban đầu ta suy nghĩ mấy chữ này nhiều một chút Hoặc là cũng sẽ không ở bách thảo viên cùng nàng gặp gỡ Tự nhiên sẽ không có những chuyện sau đó Hiện tại đến phiên ngươi tới nghĩ vấn đề này Ngươi muốn ta về kinh ta đã trở về như vậy Sau đó thì sao? Thương hành Chu Thanh Âm rất bình tĩnh Không có bất kỳ tâm tình chập chùm Từ hữu dung thanh âm cũng rất bình tĩnh, nói nếu như ngươi không chịu đáp ướm thỉnh cầu của ta, vậy thì không có sau đó nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện